Con gái bị làm nhục và tra tấn Còn bà bị quẳng đi Như một thứ cũ kỹ, vô giá trị Rà cà đã tự tay kết thúc mọi đau đớn cho con gái mình Thuận theo lời cầu xin của cô Trong khi bà buộc phải sống để tìm cách trả thù Ngày kinh hoàng đó Răng sâu trong trí nhớ của bà Khiến bà phải sống cả đời trong dai dứt và hận thù Một người phụ nữ già nua ai không tức sắt sẽ đáp trả đám lính tàn bạo kia như thế nào? mời các bạn theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn Alice Hoffman. Tôi không còn là một người phụ nữ.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 chúng xứng đáng được nuôi ăn tốt hơn bộ đừng có nói láo tên lính vừa muốn giết tôi hăm dọa tôi lấy ví và những chiếc thiều gỗ của chồng tôi ra tôi đeo chiếc tạp dề trắng của ông quanh hông mình chồng tôi giống thế sao tôi nói với chúng đây là chuyện can hệ tới mạng sống của tôi Hẳn tôi trông giống như một bà lão già cả suy sụp, nhưng cũng là người biết cách làm bánh mì. Vì chúng hối hạ thúc giục tôi tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho chúng. Bọn lính ngủ gà gật dưới ánh mặt trời. Mùi khét lẹt của cái chết không hề làm chúng thấy khó chịu. Cũng như nó chưa bao giờ làm khó chịu lũ linh cầu đang rình dập con mồi của chúng từ trên các ngọn đồi. Hay những con chó hoang lần khuất, Trong các đống đổ nát Sống nhờ vào xương của những con mồi bị giết Trong lúc đám lang sói đang nằm nghỉ Đôi mắt nặng chịu nhắm lại Tôi nhồi những con bọ rùa vào bột bánh Và chút xuống chúng vô vàn lần quyền rùa Tôi tìm thấy rau mùi vương vã trên mặt đất Khi bọn lính lục lọi đò đạp của chúng tôi Và lấy một ít làm gia vị Để chúng không nghi ngờ rằng Thứ chúng đang ăn còn là gì khác ngoài bánh mì Cuối cùng tôi tìm được cái lọ đựng thứ mà thiên thần trong bếp đã bảo tôi mang theo Chưa có hạt nào rơi ra ngoài Tôi trộn thứ này với nước và chỗ bột còn lại Thêm một ít men từ chiếc bình gốm mát mẻ Sau đó đậy kín bột nhào dưới một lớp vải để ủ bột lên men trong bóng tối trước khi các ổ bánh kịp hoàn tất lũ lang sói đã tỉnh giấc chúng còn muốn đem đến nhiều hủy diệt hơn cho thế gian này chúng đang trốn chạy khỏi nghĩa vụ phụng sự hoàng đế của chúng lo lắng muốn đào tẩu nhưng tôi lại chậm chập chăm chút cho phần báo thù và nỗi tuyệt vọng của mình chúng tao không chờ được chúng nói với tôi nhanh lên chúng gầm gào. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nướng bánh trực tiếp trên đống lửa trước khi bột nhào kịp nở hết. Tôi trông đợi chúng sẽ cứng đờ và bẹt dí như những chiếc bánh giòn, như những chiếc bánh nướng ở trên vỉ luôn như thế, hay ám bụi đen những chiếc bánh mì vùi cho. Nhưng cuối cùng thì chúng lại phồng lên thành những ổ bánh mì hoàn hảo. Khi đó tôi biết vị thiên thần từng ở cạnh tôi trong bếp nhà mình vẫn đang ở cạnh tôi và giúp bột nở đều. Cơn giày vò tối tâm của đau khổ đang cuộn lên trong cổ họng tôi. Tôi cảm thấy thật là may mắn vì tôi không bị yêu cầu phải nói mà chỉ phải hầu hạ. Tôi có thể nghe thấy tiếng lũ quả trên đầu chúng tôi. Tôi nghĩ tới những chiếc lông trên đường Tới vô số điểm báo thiên thần đã gửi cho tôi Cũng như việc tôi đã không hề đoái hoài đến chúng Điều đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa Tôi cắt các ổ bánh ra bằng con dao thấm máu Các ngón tay tôi bỏng rát Khi tôi bẻ bánh mì thành miếng Rồi mang tới cho lũ lang sói mặt người Chúng đeo trên người phù hiệu của chiến đoàn Cho dù chúng là những kẻ phản bội với chính đồng loại của chúng, nhưng dẫu vậy vẫn trang hoàng bản thân bằng phù hiệu hình lợn lòi. Tôi nghĩ thật thích hợp làm sao, vì những con lợn đáng phải ăn thứ này. Tôi mỉm cười như thế, tôi là một người phụ nữ chưa hề về chứng kiến qua những gì tôi đã trông thấy ngày hôm đó. Một người mẹ không hề có con gái Bị ném xác xuống khe núi Nơi có những cây hoa nhài mọc Tôi giờ đây là một tạo vật khác Là thứ tôi đã trở thành Chúng ngốn ngấu chỗ bánh tôi vườn nướng, Ăn nhiều bánh mì hơn bất cứ người nào tôi từng thấy trước đây Hành động bạo ngược của chúng Cùng chuỗi ngày lẩn trốn dình mò người khác Đã khiến chúng đói mềm. Tôi lại mang bánh đến cho chúng hết lần này tới lần khác. Như thế, chúng là chủ nhân của tôi. Trong mắt chúng, tôi chỉ là một bà già, một người hầu, không hơn. Sau đó, khi dạ dày đã đầy căng, Chúng tới hồ đổ đầy nước vào các túi, Cũng như hai thùng bọng to để chúng có đủ nước trong chuyến đi sắp tới chúng đứng gần thác nước đến mức tôi trở nên choáng váng quay cuồng và sợ rằng chúng có thể phát hiện ra các cháu trai tôi và sát hại chúng để tiêu khiển nếu lũ trẻ dám kêu lên tôi không biết thiên thần đã ban cho tôi một ân hệ cuối cùng người đã lấy đi giọng nói của lũ trẻ để chúng không thể làm lộ bản thân khi chúng mở miệng gào thét và khóc lóc không âm thanh nào vang lên nữa Lúc ấy, lũ lang sói đang nằm phục xuống bên hồ nước Cúi mặt xuống nước như những con chó Đột nhiên bị một cơn khát không tài nào dịu đi được dày vò Tôi cố kìm ném trước thành công tàn khốc của mình Biết rằng đó là dấu hiệu cho biết chất độc đã ngấm vào chúng kim nen không thể ngăn được cơn khát cho dù đã phải đưa tay ôm chặt lấy bụng Vốn lúc này đã đầy căng tới mức sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào Tôi lạnh lùng quan sát Trong lúc chúng hối hạ uống nước để tìm đến cái chết Điều đó đã tới với lũ chuột trong xưởng làm bánh của chồng tôi Chúng tôi hay tìm thấy chúng chết chìm trong một cái xô Sau khi ăn phải bà Chết vì cơn khát kinh hoàng độc cần gây ra một gã trong bọn chúng bò trên hai tay hai chân tới chỗ tôi van xin cứu mạng hắn nấc lên rằng hắn có một người vợ và những đứa con đang chờ hắn quả quyết mình từng là một người tử tế trong cuộc đời hắn từng sống trước đây nhưng những lời nói của hắn giống như mọi thứ trong sa mạc đều bị cơn gió đang đổi lên cuốn đi nói đúng ra Tôi đã trở thành người không còn biết lắng nghe đến những lời lẽ như thế. Trong tôi không còn chỗ cho lòng chắc ẩn, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng của con gái tôi. Đến khi màn đêm buông xuống và con rể tôi quay về sau buổi cầu nguyện, tôi đã giết cả bốn tiên lang sói, cắt cổ chúng một cách chú đáo. Không phải vì ten lang soi cat tâm mà để đoan chắc, tôi... Đã hoàn tất dự định của mình Tôi đã tắm rửa cho con gái tôi Bằng nước sạch Bọc nó lại trong tấm khăn san Bằng vải lăng trắng Nó đã quàng trong ngày cưới Con gái tôi Đã mang theo tấm khăn ấy Trong suốt hành trình của chúng tôi Thứ có giá trị duy nhất Con bé mang theo từ nhà Trong khi tôi lại với lấy lọ thuốc độc Thứ ta lựa chọn Trong những lúc như thế Thể hiện con người thật ở sâu bên trong ta Con gái tôi là một người vợ tốt Trong khi tôi là một tạo vật sẵn sàng làm bất cứ điều gì Để bảo vệ những thứ thuộc về tôi Tôi nhặt đá xếp lên trên cơ thể nó Để lũ chó hoang không thể tới bới ra những gì còn lại từ con gái tôi Nếu những tàng đá ấy quả thực rất nặng Tôi đã không hề nhận ra Chúng có màu đỏ và trắng như phấn Bụi đá dính lên hai bàn tay tôi Có lẽ anh chính vì thế Tôi đã bị đánh dấu trong suốt phần đời còn lại của mình Và nếu bất cứ ai lại nhìn quá gần Hai bàn tay tôi Không nghi ngờ gì nữa Sẽ để lộ ra bản chất thực sự của tôi Hẳn trong bản thân tôi Cũng giống như một con quỷ Vừa trông thấy tôi, con rể tôi đã khụyu xuống hai đầu gối Khi biết được tất cả những gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt Con rể tôi đập đầu xuống đất Nó khóc lóc nguyền rùa và xé toan khăn choàng của mình Tôi tự hỏi Liệu có phải rồi nó sẽ bỏ chạy vào sa mạc như một kẻ mất trí bỏ mặc chúng tôi hay không? Việc này không được phép xảy ra Thậm chí dù nó có muốn được giải thoát chóng vánh khỏi nỗi đau đớn của mình Tôi cần con rể giúp chúng tôi rời khỏi nơi này Tôi nắm lấy tấm khăn cầu nguyện của nó Cho dù đáng ra tôi không nên chạm tới thậm chí cả mép khăn Lần này tôi là người nói với nó điều cần làm Tôi nói cần khẩn trương vì thời gian đang trôi qua vùn vụt như cát Tụ lại dưới chân chúng tôi Tôi biết Chúng tôi cần rời khỏi nơi này Trước khi có ai tới tìm kiếm Lũ lang sói ở hồ nước Trong lúc nhô Xếp những vô lại Đến lưng lũ lừa Tôi tới bên thác nước Vì đó là nơi kho báu của tôi Được cất giữ Hai đứa bé nhìn tôi đâm đâm Bằng đôi mắt lên lái sáng ngời Nhưng chúng đoi mat đen láy sang chịu Chui ra Tôi vỗ tay và gọi chúng, xong không có câu trả lời nào. Tiếng thác nước rội xuống ào ào đến điếc tai. Tôi lần mò vào dưới thác nước, bàn chân tôi trượt đi trên những tảng đá ướt lạnh. Tôi không thể lách người vào khe đá, nơi hai đứa trẻ đang nép sát vào những tảng đá ẩm ướt ánh bạc vì những tinh thể đá. Hai đứa mới sáu và tám tuổi. Thế nhưng chúng đã phải chứng kiến cảnh không người đàn ông trưởng thành nào trên thế gian này nên thấy Tôi đưa tay ra, van nải chúng hãy đến với tôi Tôi nói với chúng là tôi đang mang linh hồn của mẹ chúng trong tôi Và chúng tôi sẽ cùng mang mẹ chúng theo tới bất cứ nơi đâu Chúng tôi cần khẩn trương, mẹ chúng muốn chúng tôi làm như thế Sau một hồi, hai đứa bé nắm lấy tay tôi và đi theo tôi từ sau thác nước ra ngoài Chúng không nói một lời khi chúng tôi rời khỏi chốn kinh hoàng ấy Hay cả sau đó khi chúng tôi cắm trại tạm bỡ để qua đêm dưới những vị sao cách xa thác nước Kể từ đó, hai đứa không nói gì nữa Chúng tôi đã đi vào lãnh địa của im lặng và trong đó theo cách những chiếc bóng trải ra trên mặt đất khi ngày dài dần. Gió là thứ duy nhất chúng tôi nghe thấy trừ khi chúng tôi gặp những người lữ hành trên đường kể lại về cung điện của Herod và những người đến từ Jerusalem lựa chọn con đường của những con dao lưỡi cong. Các Silots hiện đang kiểm soát pháo đài của nhà vua Yô và lắng nghe những câu chuyện về cuộc nổi dậy này, trầm tư khuôn mặt nghiêm nghị của nó quay đi tránh khỏi chúng tôi. Chúng tôi đi theo đường vòng trên hoang mạc để tránh xa các trại lính Rome Không có đích đến, cũng không hiểu biết gì về chốn hoang vu. Chúng tôi chật vật bước đi trên con đường tới biển muối. Trong cuộc hành trình, Yô và dần dần thay đổi trước mắt tôi. Thế giới bắt đầu trôi dần khỏi nó Và dường như nó đã bước đi bên cạnh thiên thần Gabriel Thôi chúng tôi nhìn thấy là mặt đất dưới chân Với Yuva lại là lửa Đêm đến nó trôi vào trong các bụi cây gai Và tôi có thể nghe thấy con rể tôi than gabriel thu chung toi nhin thay la mat đat duoi chan voi yuva lai la lua đem đen no Trái tim tôi cũng vỡ thành hai cùng trái tim nó Nhưng dưới ánh sáng ban ngày Nó trở nên cứng rắn Đôi mắt nheo lại, làn da sạm cháy vì mặt trời. Con rể tôi chỉ ăn rau xanh, và nếu không tìm được, nó không ăn gì hết. Khi chúng tôi đi ngang qua một khu lều trại của người du mục, con rể tôi đã mang chiếc cốc bạc nó vẫn dùng đựng rượu lễ ra, trao đổi. Ông già sống tại khu trại, với những căn lều lợp da dê và những đứa trẻ trần trường không manh áo che thân không thể tin đổi vào vận may của mình trong cuộc đổi trác. Ông ta chỉ có thể quá sẵn sàng từ bỏ cây rìu của mình để đổi lấy món đồ bằng bạc nguyên chất. Đó là một món vũ khí nặng nề được chế tạo cho một tiểu phu hơn là một chiến binh, mạnh mẽ hơn nhiều cây rìu đã chặt đứt đôi ra ra yêu dấu của tôi. Khi chúng tôi tiếp tục đi, tôi có thể nghe thấy Yô và luyện tập với cây dìu vào lúc sáng sớm khi trời vẫn còn tối đen chuyên chú với cây dìu cũng hệt như nó từng chuyên chú với những lời cầu nguyện và những cuộn bàn thảo con rể tôi ngủ bên cạnh cây dìu như nó từng ngủ bên cạnh vợ linh cảm của tôi rằng Yô và sẽ chạy vào trốn hoang vu và bỏ mặc chúng tôi trong cơn phiền muộn của mình Đã đúng. Chỉ có điều không phải theo cách tôi đã hình dung ra. Nó vẫn ở bên chúng tôi, xong nó đã hoàn toàn bị triệu tập tới một nơi khác, vương quốc báo thù. Việc này xảy đến khi tóc nó bạc trắng sau một đêm và trở nên dài ra rối bời. Cơ thể con rể tôi trở nên săn chắc mạnh mẽ. Chúng tôi ít khi nghe thấy gì từ yêu và Trừ khi nó luyện tập kỹ năng hủy diệt Phóng cây diều đi mạnh đến bức Nó gầm mức Như thế một người trong cơn đau dữ dội Những đứa con của chính nhu và Hai cậu bé đáng yêu lặng lẽ Luôn lánh xa bố chúng Tôi nhận ra Con rể mình trông giống những người điên Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhìn thấy trong sa mạc Các chiến binh ẩn sĩ Các nhà tiên tri tu sĩ Những người chỉ thấy con đường đi của mình họ Và không thấy con đường của bất cứ ai khác Cái nhìn đầu tiên về pháo đài khiến tôi nín thở Một ảo ảnh hiện ra từ trong đá Một phép màu xuất hiện dưới mặt trời lúc giữa ngày Chúng tôi dừng lại dưới thung lũng sững sờ Khi ấy là mùa của những cơn gió Thời gian Ruat Kadin. Cơn gió nóng hung dữ thổi từ Edum tới, chút xuống đầu chúng tôi những đám mây bụi. Các cháu tôi được chùm trong những chiếc áo khoác không tay, đứng sát vào nhau cho đỡ sợ. Có lẽ chúng đã trò chuyện với nhau trong những giấc mơ. Vì hai đứa dường như có trao đổi với nhau và có thể hiểu rõ nhau mà không cần dùng đến ngôn ngữ. Chúng từ chối bị tách khỏi nhau Ngủ dưới cùng một tấm chăn Cùng ăn từ một chiếc đĩa Và cùng uống từ một cái cốc Tôi nghĩ Những vách núi hiểm trở dẫn lên Masada Sẽ làm các cháu trai tôi sợ hãi Và chúng chắc sẽ do dữ Tôi đã nghĩ Bố chúng hẳn phải buộc dây thừng Quanh eo hai cậu bé Để giúp chúng leo lên vách núi Nhưng đứa nhỏ hơn Levi Levi là đứa đầu tiên bước lên con đường rắn chạy ngoằn ngoèo xoáy chôn ốc leo thân thoắt như lầm một con dê và nao à không ngớt tán thưởng sự can đảm tự tin của cậu em trai rồi nhanh chóng bám theo sau đó tôi trở thành dung ra viễn cảnh hai cậu bé sẽ không bao giờ có bố nữa và cuộc leo núi đầy bất chắc này sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhuô và chúng tôi từng biết Trước khi người đàn ông khác kia, người không bao giờ chịu rời xa cây rìu, hoàn toàn chiếm cứ con rể tôi. Mặt trời xối nắng xuống mặt đất, hệt như lúc đám lang sói ở ốc đảo ập xuống chúng tôi, hung hãn không chút tử tâm. Các cháu trai tôi đang leo lên, một vầng bụi cuộn lên phía sau chúng, được gió thổi đi thành từng vòng cuộn xoáy tan biến dần trước mắt chúng tôi. Tôi đặt bàn tay lên cánh tay con rể tôi trước khi nó bắt đầu leo lên. Yêu và quay sang tôi, nhưng đôi mắt nó bị che kiến. Yêu và trông giống như con chim ưng, chỉ nhìn thấy những gì phải nhìn để sinh tồn. Tất cả những gì nó muốn là sự báo thù, nhưng tôi đã trao cho nó nhiều hơn thế. Tôi nói với con rể tôi rằng tôi đã cúi xuống. Đón lý hơi thở cuối cùng của Zara. Nishama, từ chúng tôi, gọi là linh hồn, con nghĩa là hơi thở. mà vì thế, Zara vẫn còn ở bên chúng tôi. Con dễ toi con re bật ra một tiếng nức nở khi nghe đến đó. Nó lắc đầu và quay sang tôi. Con sẽ không bao giờ nghe tên cô ấy nữa. Nó nhấn giọng, Đừng nhắc tới cái tên ấy trước mặt con Tôi đã hiểu ra tình yêu sâu sắc như và dành cho con gái tôi Mọi thứ khác trong con người nó đã thay đổi Nhưng với tình yêu này, nó vẫn luôn như cũ Con rể tôi là người duy nhất có thể hiểu Mất đi xa ra có nghĩa là gì Vì nỗi đau thương chung, chúng tôi gắn kết với nhau bất chấp sự im lặng Cơn gió và con người Mà Yô vẫn đã trở thành Tôi ra hiệu bảo nó Cúi xuống Và con nguoi ma yêu van đa tro thanh tôi làm theo Sau đó tôi làm điều khủng khiếp thứ nhì Một người mẹ có thể làm Và theo nhiều khía cạnh Còn tồi tệ hơn chuyện Trôn con gái mình dưới những tảng đá Tôi phả hơi thở cuối cùng của con gái tôi Vào miệng Yô vợ Tôi trao con bé cho Yô vợ Để linh hồn Sara thuộc về nó Để con rể tôi Có thể mang vợ nó theo bên mình Như Thẻ Dùa Vẫn có thể là một người đàn ông Có linh hồn Cho dù nó đã mất đi Mọi thứ khác Mối bận tâm duy nhất của tôi Dành cho các cháu tôi Chúng là thế giới của tôi Là hiện tại và tương lai của tôi Tôi thề Sẽ chỉ để tâm tới Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi Không hơn Sau khi lên tới pháo đài này Mấy bà cháu tôi dọn đến một gian buồng nhỏ bé Được xây áp vào bức tường của nhà vua Và chỉ có một tấm rèm ngăn nơi ở của chúng tôi Với nơi ở của một gia đình khác Đêm đến, chúng tôi có thể nghe thấy những người láng giềng của mình Những đứa trẻ cười đùa Ông bố, bà mẹ tranh luận hay làm tình Trong buồn của chúng tôi chỉ có im lặng. Đó là cuộc sống của chúng tôi lúc này. Chúng tôi không còn cần tới ngôn ngữ nữa. Không có lời nào dành cho những gì chúng tôi đã chứng kiến. Hai cậu bé quan sát tôi bằng đôi mắt đen láy đầy đêm tối. Tôi một mực khẳng định chúng tôi đã an toàn và tìm mọi cách chứng tỏ cho hai đứa thấy điều đó. Tôi căng một sợi dây qua ngưỡng cửa Để không ai đi qua mà tôi không biết Tôi ngủ với một con dao giấu dưới đệm Tôi trở dậy mỗi ngày Bắt đầu cùng một nghi thức tương tự Hy vọng lũ trẻ sẽ được nguôi ngoai Nhờ những công việc, nhiệm vụ nho nhỏ hàng ngày Trước mặt chúng tôi luôn bình thản và kiên nhẫn Một người bà chúng có thể trông cậy vào mọi lúc trong mọi việc Nhưng nụ cười của tôi lập tức tắt vụt bất cứ khi nào tôi chỉ có một mình. Mỗi buổi sáng tôi lại tới khu chuồng bồ câu. Mỗi buổi chiều tà tôi lại quay về để nấu bữa tối. Nhưng đêm nào tôi cũng khóc. Nhiều tháng trôi qua như thế, chúng tôi dần thích nghi với không khí khô trên núi và mùi muối từ biển đưa tới. Chúng tôi bắt đầu quen biết, những người khác sống tại đây tất cả đều tìm đến pháo đài này khi không còn nơi nào khác dành cho họ ở riêng tất cả chúng tôi đều nằm trong tay chúa và theo cách đó chúng tôi là anh chị em cho dù có từ đâu tới ở đây có những chiến binh và sát thủ những người nổi dậy từng gây ra tội ác và những người một mực khẳng định Tội ác đã được gây ra chống lại họ. Có những nhà thông thái và những người thợ thuộc ra, thợ gốm và mục phu, cả những người quê mùa chân chất lẫn những người có thể đọc được văn tử Aramai, tiếng do thái cổ, cũng như tiếng tinh và Hy Lạp. Có những người đã bị xua đuổi khỏi Jerusalem và những người chạy trốn khi Jericho bốc cháy và cũng có cả người tị nạn từ những ngôi làng nhỏ như làng tôi. Nhiều người trong đám phụ nữ muốn đánh bạn với tôi và dù tôi gia nhập vào nhóm phụ nữ, tối tối thường gặp nhau bên các khung cửi bàn tán về những sự kiện xảy ra trong ngày. Họ có ý tốt nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách. Tôi không thể chịu được những cuộc trò chuyện rôm rả vui vẻ ấy cũng như không thể chia sẻ niềm tin của họ. Cho dù tôi giả mộ không phải vậy, quá khứ vẫn chưa hề chịu tan đi. Nó là tất cả những gì tôi có và tôi níu chặt lấy nó trân trọng nó vì con gái tôi có mặt ở miền đất của khổ đau ấy. Phiền muộn lấp đầy trong tôi chỉ để lại rất ít chỗ cho bất cứ điều gì khác. Tôi đang liếc mắt nhìn ra thế giới đau ay phien muon lap đay trong toi chi đe lai rat it cho cho bat cu đieu gi khac toi đang liec mat nhin ra the gioi Từ sau chướng ngại vật tôi đã dựng lên Giữa bản thân mình và tất cả những người khác Cũng giống như có một tấm màn che được căng ra Để tách riêng gian buồn của chúng tôi khỏi nhà hàng xóm Tôi hiểu không thể mãi mãi lẩn tránh được số phận Nó tới trên đôi cánh có màn da Lao vụt qua bóng tối Như những con rơi ngoài vườn cây ăn quả Chúng tôi nghe thấy tin đồn về lực lượng do thám Rome Đã lập một doanh trại ở không xa pháo đài của chúng tôi Các chiến binh của chúng tôi xuất kích tấn công Nhưng kẻ thù quá đông Và cuối cùng người của chúng tôi phải lánh đi Và đợi tới lúc quân Rome nhổ trại. Kẻ thù của chúng tôi không để lại phía sau chúng gì nhiều Ngoài những chiếc xương lợn và đống chất thải của chính chúng Nhưng chúng cũng để lại sau lưng một tòa tháp bằng đá. Những tảng đá này thật đáng sợ vì chúng đánh dấu nơi đó như một địa điểm chúng dự định sẽ quay trở lại.